Các bạn thân mến, gặp lại người cũ là Phong khi hoàn cảnh vô cùng bi đát. Hạnh bây giờ không biết nên nói gì cùng với Phong. Gặp lại anh là may mắn, là cơ hội, hay lại một lần nữa khiến trái tim cô tan nát đây? Mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Hạnh phúc không trọn vẹn của tác giả Lê Thúy Diễm trên kênh truyện hay 23S diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé mời các bạn cùng lắng nghe Đến bây giờ tôi mới biết tại sao tôi luôn cảm thấy bác sĩ Phong có phần quen mắt tưởng đâu xa lạ hóa ra lại là người quen Cô đang làm cái gì vậy Câu hỏi của anh ta làm cho tôi rời khỏi mạch cảm xúc của mình Tôi ngồi dậy lấy tay đẩy anh ta ra khỏi người mình rồi gào lên Tôi đang làm gì là việc của tôi Anh đừng quan tâm Cô nói vậy mà nghe được à Tôi là người vừa cứu cô đấy Tôi không cần anh cứu, anh cứ để mặc tôi đi. Nói rồi tôi xoay người đứng dậy, định đi lại chỗ mấy thanh chắn, thì bàn tay đã bị Phong giữ lấy. Cô đừng làm tổn hại đến bản thân mình có được không? Ánh mắt Phong nhìn tôi có chút khác lạ, đột nhiên anh kéo tay ôm chặt tôi vào lòng. Hành động của anh làm cho tôi có chút ngỡ ngàng. Tôi lấy tay đẩy Phong ra khỏi người mình rồi quát. Buông tôi ra, tôi không phải là đứa phục vụ phòng hát trước đây nữa đâu. Chúng ta không liên quan gì đến nhau. Cho nên anh đừng xen vào chuyện của tôi Phong lấy tay mình xoay người tôi lại Bàn tay anh giữ chặt lấy vai tôi rồi nói Cô tỉnh táo lại đi Mạng sống của con người rất quý giá Đừng vì một chút tổn thương Mà hủy hoại đi nó Tôi lấy tay mình hất tay Phong ra Rồi nhìn mặt anh ta mà nói Anh thì biết cái gì mà nói Mau tránh ra đi Tôi sống hay chết là việc của tôi Nói rồi tôi đẩy mạnh Phong ra Rồi chạy nhanh về phía thanh sắt chắn ấy một lần nữa Cô chết đi rồi Vậy còn con trai của cô thì sao? Câu nói của Phong làm cho tôi khựng lại. Tôi vừa nghe anh nhắc đến con trai của mình. Câu nói của anh ta là sao? Lúc này Phong đã đi đến trước mặt của tôi, dùng tay mình kéo tôi lùi về phía sau. Cô đúng là một người mẹ vô trách nhiệm, chỉ vì một chút tổn thương đã muốn bỏ lại con của mình. Anh nói vậy là có ý gì? Con của tôi không phải là nó, nó đã chết rồi sao? Phong nghe tôi nói như vậy thì hai hàng lông mày bỗng nhíu chặt, Nét mặt cũng trở nên khó coi. Ai nói với cô như thế? Ngồi sáng tôi có xuống khoa nhi hỏi thăm. Người ta bảo cách đây 3 hôm có một em bé sinh non được khoa sản đưa xuống. Nhưng em bé yếu quá và đã qua đời sau đó 2 tiếng. Đứa bé đó không phải là con của cô. Sau khi tôi mổ lấy thai cho cô thấy em bé có dấu hiệu bất thường nên đã tự ý đưa nó sang bên bệnh viện nhi đồng. Vì sợ cô lo lắng nên tôi mới nói nó đang ở khoa nhi thôi. Tôi nghe xong mấy lời mà anh vừa nói trong lòng như chút được cả một tảng đá nặng nghìn tấn. Hy vọng là mẹ trong tôi chối dậy, không trần trừ tôi nhìn Phong rồi hỏi Vậy, vậy bây giờ con trai tôi sao rồi? Anh đưa tôi đến đó thăm nó có được không? Đương nhiên là được nhưng trước tiên cô phải cùng tôi rời khỏi đây cái đã. Được. Hai chúng tôi rời khỏi sân thượng quay trở về phòng bệnh. Phong bắt đầu kiểm tra tổng quát lại cho tôi một lần nữa rồi nói Vết mổ đã ổn rồi, cô thay quần áo đi, tôi sẽ đợi cô ở trước cổng bệnh viện. Vâng Sau khi phòng đi rồi, tôi mới ngồi xuống giường, nhớ đến khoản viện phí mà mình vẫn chưa đóng, cho bệnh viện, thì tôi lại thở dài. Lúc này trong người không có lấy một đồng, thì lấy cái gì mà đóng cho người ta bây giờ? Mọi thứ cứ như một mớ hỗn độn bùa vây lấy tâm trí của tôi. Đắn đo một lúc, tôi quyết định gọi cho chị Hằng, vì tôi biết bây giờ ngoài chị ấy ra, thì không còn ai có thể giúp được tôi. Điện thoại vừa đổ chuông, đầu dây bên kia đã nghe máy, chị Hằng không đợi tôi lên tiếng thì đã nói. Lâu quá rồi mày mới chịu gọi cho chị đấy Sao rồi, sắp sinh chưa em Em sinh được 3 ngày rồi chị ạ Thế sao mày không nói với chị Nhắn số phòng qua đây Chiều tan làm chị ghé vào thăm Chị có thể giúp em một việc được không Việc gì, nói đi Giúp được thì chị giúp liền Chị cho em vay ít tiền để đóng viện phí Em không có tiền Chị hằng nghe tôi nói thì im lặng một lúc rồi bảo Nói thật với mày Đợt này chồng chị đang thất nghiệp Cả gia đình ba người chỉ trông chờ vào tiền lương của chị thôi Chị muốn giúp mày lắm Nhưng mà điều kiện không cho phép hạnh ạ Tôi có thể nhận thấy sự khó xử Trong câu nói của chị ấy Trước giờ chị Hằng đối với tôi thế nào Tôi là người rõ nhất Cho nên nghe chị ấy nói như vậy Tôi không những không giận Mà còn thấy thương cho chị ấy Cuộc sống của những người dân tỉnh lẻ như chúng tôi Luôn phải chịu cảnh thiếu trước hụt sau như vậy Không sao đâu chị Em hiểu mà Thế chồng mày đâu Nó không biết mày sinh à Chuyện dài lắm, khi nào có dịp em sẽ kể cho chị nghe, mà hôm nay em xuất viện luôn, chị không cần phải đến thăm em đâu nhé. Xin lỗi vì chị không giúp được gì cho em. Không sao đâu, em hiểu chị mà, thôi em tắt máy đây ạ. Sau khi nói chuyện điện thoại với chị ấy xong, tôi thở dài, không biết lấy tiền đâu để đóng viện phí bây giờ. Lúc này trong đầu tôi lại suy nghĩ đến một việc làm đáng xấu hổ, đó chính là trốn viện. Tôi biết làm thế là không đúng, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Chỉ có trốn viện mới là con đường duy nhất của tôi. Tôi đứng dậy lấy một bộ quần áo vào trong ba lô rồi đi vào nhà tắm. cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân, tôi thay thế bằng một bộ quần áo khác rồi bước ra ngoài. Ngó nghiêng xung quanh không thấy ai cả, tôi liền ôm ba lô chạy vào thang máy. Tầm 3 phút sau thang máy mở cửa, tôi đi nhanh ra cổng bệnh viện. Nhìn quanh không thấy Phong đâu cả, tôi lại không có số điện thoại của anh. Trong lúc không biết làm thế nào để liên lạc với Phong thì có một chiếc xe ô tô đỗ trước mặt tôi cửa gương từ từ được kéo xuống phong ló mặt nhìn ra ngoài rồi nói cô lên xe đi tôi gật đầu rồi tiến lại chỗ xe ô tô của anh mà mở cửa ngồi vào bên trong trên tay vẫn ôm khư khư chiếc ba lô của mình phong dường như cũng nhận thấy sự khác thường của tôi liền hỏi cô làm sao thế sao lại mang hết đồ đi thế này tôi cúi mặt nhìn xuống sàn xe ô tô miệng lý nhí nói tôi tôi không có tiền để đóng viện phí vậy bây giờ là cô đang trốn viện Tôi gật đầu thay cho câu trả lời Tôi biết Phong dù gì cũng là bác sĩ của bệnh viện này Tôi sợ anh biết tôi trốn viện Thì bắt tôi lại Nên tôi quay mặt nhìn anh ta rồi nói Tôi, tôi không muốn làm thế đâu Anh đường mắt tôi lại có được không Tiền viện phí tôi đóng rồi Cô không cần phải trốn đâu Tôi nghe anh nói thế mà kinh ngạc Tròn xoe mắt nhìn anh ta rồi hỏi lại Anh, anh đóng tiền viện phí cho tôi rồi sao Ừ Nói rồi Phong nhấn ga Cho xe rời khỏi bệnh viện Tôi lúc này cảm thấy có chút xấu hổ, liền đưa mắt nhìn ra ngoài qua tấm cửa kính. Tôi đã từng nghĩ, ngày tôi gặp lại người đàn ông này, tôi sẽ ngừng cao đầu mà nhìn anh ta. Nhưng không ngờ mọi thứ lại đi ngược với những gì mà tôi đã nghĩ. Ngày chúng tôi gặp lại nhau, tôi lại trở nên thê thảm như thế này. Xuân quãng đường từ bệnh viện đến bệnh viện nhi đồng, cả tôi và anh không ai nói với ai một lời nào. Không khí trong khoang xe yên ắng đến ngột ngạt. Tôi đưa tay bấm cánh cửa gương xuống cho không khí từ bên ngoài ùa vào. Đường Sài Gòn xe cộ đông đúc, dòng người cứ thế mà lướt qua nhau. Chúng tôi đi qua rất nhiều cây đèn giao thông, chạy qua rất nhiều ngã tư khác nhau, cuối cùng cũng dừng lại trước cổng bệnh viện Nhi Đồng. Phòng cho xe đậu vào bãi rồi mở cửa bước xuống. Tôi cũng nhanh tay mở cửa bước xuống theo anh. Anh quay sang nhìn tôi, rồi chỉ về phía con đường bê tông ngay trước mặt. Đi lối này, Tôi gật đầu thay cho câu trả lời của mình rồi theo anh đi vào bên trong. Đi qua dãy hành lang bệnh viện nhìn những đứa trẻ mặt mũi xanh xao đang được bố mẹ bế rỗ tôi lại thấy lòng mình nhói lên. Con của tôi có lẽ cũng đang muốn được tôi ôm ấp dỗ dành như thế. Hai chúng tôi đi được một đoạn thì dừng lại trước một căn phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi và anh đứng bên ngoài nhìn vào trong qua lớp cửa kính. Phòng chỉ tay vào một đứa bé đang nằm bên trong với cơ thể bé xíu mà nói. Con của cô đó, bé sinh non được có một ký tư, nên nhỏ hơn những bé khác. Nhìn đứa con bé bỏng của mình, trên người dây nhợ chẳng chịt mà lòng tôi quặn thắt. Tại sao ông trời không để cho tôi thay con gánh chịu sự đau đớn mà nó đang chịu? Nó còn quá nhỏ để phải bị như thế. Nhìn con, tôi lại trách bản thân mình nhiều hơn. Giá như ngày trước tôi không sợ người khác nói mình là đứa chửa hoang. Giá như tôi không sợ sự rẻ biểu của người đời mà tìm một người đàn ông để sửa dẫm thì mọi thứ sẽ không đến mức này. Và con của tôi cũng không phải nằm trong chiếc lồng kính kia mà chịu đau đớn. Trên đời này, nếu biết trước được kết quả, thì sẽ chẳng bao giờ có bi kịch xảy ra. Cuộc đời làm gì tồn tại hai từ giá như để mình chọn lựa. Chỉ đến khi kết quả xảy ra, thì tôi mới nhận ra, thì lúc đó mọi thứ lại quá muộn. Từng giọt nước mắt bị đát đau thương, cứ thế lăn ra khỏi khóe mi, chảy dài xuống hai bên gò má của tôi. Tôi đưa bàn tay chạm lên tấm kính, nhìn đứa con bé bỏng của mình đang thoi tóp, để xa sức giành giật lấy sự sống. Trong lòng tôi như bị ai đó dùng hàng ngàn mũi sao nhọn mà đâm vào. Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ chọn cách làm mẹ đơn thân, tôi sẽ mạnh mẽ sẫm đạp lên dư luận để mà bảo vệ con của mình. Tôi biết, thời gian qua đi sẽ chẳng thể nào quay trở lại được, chỉ là tôi đang cố gắng tìm một lý do cho bản thân mình mà thôi. Lúc này Phong đưa bàn tay của mình Đặt lên vai tôi vỗ vỗ như một lời động viên Cố gắng lên Con của cô sẽ không sao đâu Tôi nghe anh nói thì mỉm cười một nụ cười chua chát Có lẽ đến bây giờ Phong vẫn chưa biết Giữa chúng tôi lại tồn tại một đứa con Anh lại càng không ngờ tới Đứa bé đang nằm thoi thóp bên trong kia Lại là con của mình Tiếng khóc thét của đứa trẻ Làm tôi giật mình Rời khỏi dòng suy nghĩ của bản thân Tôi không biết con bị sao Mà đột nhiên lại khóc to như vậy Nhìn hơi thở của nó, tôi có thể nhận thấy nó đang thở nhanh hơn bình thường. Tôi quay sang nhìn Phong thì bắt gặp anh cũng đang nhíu mày nhìn con của tôi. Tôi lay nhẹ cánh tay anh rồi nói Anh mau gọi bác sĩ đi, mau gọi bác sĩ đến cứu con đi. Phong nhìn tôi trong ánh mắt có chút khác lạ. Anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh nhìn tôi gật đầu, rút trong túi ra một chiếc điện thoại rồi nhanh chóng bấm số gọi cho ai đó. Tôi không biết người anh gọi là ai, chỉ nghe anh bảo Cậu mau đến đây đi, đứa bé mà mình đưa đến nó đang không ổn rồi. Tôi không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Phong tắt điện thoại cho vào túi rồi lấy tay mình đặt lên vai tôi rồi nói. Bình tĩnh đi, đứa bé sẽ không sao đâu. Tôi im lặng không trả lời, chỉ biết đứng nhìn con của mình mà bật khóc. Là một người mẹ, nhìn thấy cảnh con mình như thế này, làm sao mà tôi bình tĩnh được. Tôi chỉ ước mình có thể chạy vào bên trong mà bế lấy nó rỗ dành. Con của tôi sao đáng thương quá. Tiếng bước chân rồn dập từ phía hành lang vọng đến, làm cả tôi và Phong đều quay mặt xa nhìn. Một người đàn ông trẻ tuổi, mặc trên người chiếc áo vừa lô trắng, đang vội vã đi đến. Anh ta nhìn Phong gật đầu một cái, rồi mau chóng đi vào bên trong, mà tiến lại gần chỗ con của tôi. Một lúc sau, bác sĩ bế con của tôi trên tay, hớt hải đi ra ngoài. Nhìn thấy khuôn mặt của vị bác sĩ, có phần khó coi. Tôi đoán con mình đã xảy ra chuyện gì, liền đẩy Phong sang một bên mà chạy lại chỗ anh ta. Bác sĩ, con của tôi bị làm sao vậy? Bé bị suy hô hấp, chúng tôi phải cấp cứu cái đã, chị tránh ra đi. Dứt lời, anh ta bế con tôi chạy nhanh về phía căn phòng đang sáng đèn, cách chỗ chúng tôi một đoạn. Bản năng của một người mẹ đã thôi thúc tôi chạy theo bác sĩ, từ phía sau cho đến khi cánh cửa của căn phòng đó đóng sầm lại. Phong đi đến, lấy tay mình dìu tôi lại chiếc ghế chờ ở gần đó rồi nói. Cô ngồi xuống đây đi, đứa bé sẽ không sao đâu. Tôi đưa đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt của mình, quay sang nhìn anh cổ họng mặn đắng. Con của tôi, con của tôi có thật là sẽ không sao chứ. Nói đến đây, tôi sực nhớ ra một điều quan trọng, liền chụp tay Phong rồi nói. Anh cũng là bác sĩ, chắc chắn sẽ có bạn là bác sĩ Nhi, anh hãy nhờ người ta đến cứu con của tôi được không? Cô yên tâm, cậu ấy là bạn tôi, cũng là một trong số bác sĩ khoa nhi giỏi nhất của bệnh viện cậu ấy nhất định sẽ có cách cứu đứa bé tôi nghe xong câu nói của phong tâm trí cũng đỡ hỗn loạn hơn chỉ có điều trong lòng tôi vẫn không ngừng lo lắng chưa bao giờ tôi thấy thời gian lại trôi chậm như lúc này từng giây từng phút trôi qua nó dài như cả thế kỷ ruột gan nóng như lửa đốt tôi không thể nào ngồi yên một chỗ được liền đứng dậy đi lại căn phòng đã đóng chặt cánh cửa kia mà đi qua đi lại tầm ba mươi phút sau ánh đèn phía trên cánh cửa vụt tắt cửa phòng mở ra Vị bác sĩ trẻ khi nãy bước ra ngoài Tôi thấy vậy vội vàng nhanh đến nắm tay anh mà hỏi Bác sĩ Con của tôi sao rồi Nó có bị làm sao không ạ Bác sĩ nhìn phong rồi quay sang nhìn tôi thở dài Đứa bé do sinh non Nên hệ miễn dịch rất yếu Chúng tôi vừa kiểm tra cho bé thì phát hiện Bé vừa bị nhiễm trùng máu Lại vừa thiếu máu Cách tốt nhất là để giữ lại mạng sống cho cháu bé Chính là truyền máu Con của cô thuộc nhóm máu O Nhưng bệnh viện của chúng tôi không may lại vừa hết nhóm máu đó Người nhà của cô, ai có cùng nhóm máu thì đi theo tôi để kiểm tra. Tôi nghe bác sĩ nói một hơi một hồi, mà đầu óc rối bù. Chỉ biết là hiện tại con tôi đang cần nhóm máu O, nhưng tôi là nhóm máu B, người thân của tôi cũng không còn ai hết. Vậy người cuối cùng có thể cứu con của tôi, chính là Phong. Nghĩ đến đây, tôi không chần chừ mà quay sang nhìn anh, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Anh thuộc nhóm máu O, anh cứu nó đi, làm ơn cứu con của tôi với. Anh nghe tôi nói xong, khuôn mặt không giống nổi ngạc nhiên mà nhìn tôi. Vị bác sĩ đứng bên cạnh cũng lên tiếng. Tao quên mất là mày cũng nhóm máu o nhỉ? Phong, đi theo tao làm xét nghiệm mau. Ừ. Phong nhìn tôi một lần nữa rồi bước theo sau vị bác sĩ kia. Tôi ngồi trước phòng cấp cứu mà như đang ngồi trên đống lửa. Ruột gan cứ nóng hết cả lên. Tầm 30 phút sau, Phong quay lại. Khuôn mặt đã không còn hồng hào như khi nãy mà lộ rõ sự mệt mỏi và xanh xao Khi anh vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tôi đã quay sang nhìn anh Anh không sao chứ Phong nhìn tôi lắc đầu Tựa người ra sau vách bức tường Khép mắt lại Nhìn anh mệt mỏi thế này Tôi lại có chút xót xa Tại sao cô không nói với tôi Về sự tồn tại của đứa trẻ Lần này người ngạc nhiên không phải là Phong Mà lại là tôi Tôi quay sang nhìn anh Thấy Phong vẫn nhắm nghiền mắt đầu tựa vào tường Nghe câu hỏi của anh tôi có thể đoán được Khi nãy anh làm xét nghiệm máu Để truyền cho đứa bé Đã phát hiện ra điều gì đó Sự thật rành rành như vậy Tôi biết phải giấu giếm thế nào Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa Tôi cũng không muốn anh thương hại mình Một lần tôi nhận sự thương hại của Đức Đã là quá đủ rồi Tôi cố tỏ ra như không có chuyện mà hỏi lại Anh nói gì tôi không hiểu Phòng ngồi thẳng dậy Anh mở mắt rồi quay sang nhìn tôi nói Cô làm như thế có cảm thấy tản nhẫn cho tôi Và đứa bé hay không Nếu không có việc này xảy ra Thì cả đời này Bố con tôi không gặp nhau được Có phải không Lúc này tôi không biết mình nên nói gì Chỉ im lặng mà quay mặt đi nơi khác Phòng nói đúng Nếu không có những việc này xảy ra Thì tôi sẽ không bao giờ cho anh biết đến được sự tồn tại của nó Chuyện xảy ra giữa tôi và anh Là việc mà cả hai đều không mong muốn Tôi không muốn bắt anh phải làm gì cho mẹ con tôi cả Đứa bé này là con riêng của tôi là được rồi Phong lấy tay mình giữ chặt lấy bả vai của tôi rồi xoay người lại đôi mắt anh nhìn tôi cũng trở nên đỏ hoe em có biết là em ác với bố con tôi lắm không Dứt lời Phong rụt đầu lên vai tôi hai tay buông thõng xuống tôi cảm nhận được người anh đang run lên một giọt nước mắt đầu tiên trong cuộc đời của một người đàn ông thấm xuống vai tôi không hiểu sao khi thấy anh như thế này trái tim của tôi như bị ai đó bóp chặt đến mức nghẹt thở Nhìn anh đau đớn thế này, tôi cũng không dễ chịu chút nào. Một lúc sau, Phong từ từ rời khỏi vai tôi, anh quay vội khuôn mặt đi nơi khác. Tôi biết, anh đang muốn giấu đi sự yếu đuối trong lòng mình, cho nên tôi cũng chỉ im lặng nhìn về căn phòng, đang sáng đèn kia. Một lúc sau, vị bác sĩ trẻ ấy từ bên trong đi ra, thấy vậy cả tôi và Phong đều đứng dậy đi lại chỗ anh ta. Bác sĩ nhìn chúng tôi rồi nói, đứa bé tạm thời đã qua cơn nguy kịch, Hai người có thể về nhà nghỉ ngơi. Phong nghe anh ta nói xong thì lên tiếng Úi, uh, cảm ơn mày. Bạn bè mà cảm ơn cái gì? Tao còn chưa hỏi tội mày đâu đấy. Có con rồi mà lại giấu bạn bè là sao? Nghe mấy lời anh ta vừa nói Phong quay mặt nhìn tôi rồi đưa nhìn anh ta với cái nhìn đầy khó xử. Chuyện dài lắm để khi nào rảnh tao kể cho. Ừ, bây giờ tao phải đi đây. Có gì thì gọi nhé. Sau khi bác sĩ đi rồi Tôi và Phong cũng quay lại chiếc ghế chờ ngồi xuống Anh nhìn tôi rồi nói Cô có muốn về nghỉ ngơi không? Tôi biết con của tôi bây giờ Đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt Tôi cũng không thể vào được bên trong Ở lại đây hay về nhà cũng giống nhau Nhưng mà bây giờ rời khỏi bệnh viện này Thì tôi biết phải đi đâu Nhà không có Tiền không có Ở lại đây là cách tốt nhất Tôi quay sang nhìn Phong rồi nói Tôi không về đâu Tôi muốn ở lại đây với con Điện thoại của cô đâu, đưa cho tôi Tôi nghe Phong nói như thế Thì khó hiểu hỏi lại Anh lấy điện thoại của tôi để làm gì Thì cứ đưa đây Tôi đưa tay vào túi Lấy chiếc điện thoại đen trắng của mình đưa cho anh Phong cầm lấy bấm bấm gì đó Rồi lại trả lại cho tôi Tôi lưu số của mình vào điện thoại của cô rồi đấy Có việc gì thì gọi cho tôi Bây giờ ngồi đây, tôi đi một lát sẽ quay trở lại Vâng Dứt lời Phong đứng dậy rời đi Ngoài trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối trên hành lang bệnh viện bây giờ chỉ còn có một mình tôi ngồi trên chiếc ghế chờ tầm hai mươi phút sau phong quay lại trên tay cầm một túi thức ăn đưa sang cho tôi tôi mua cho cô đấy mau ăn đi mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi làm cho chiếc bụng bốn đói của tôi reo ẩm lên tôi nhìn vào túi đồ ăn rồi lại nhìn sang phong lắc đầu anh ăn đi tôi không đói mặc kệ cho tôi có nói gì phong cũng không quan tâm Anh nắm tay kéo tôi đến một căn phòng, nằm cuối dãy hành lang rồi đẩy cửa đi vào. Bác sĩ Quốc đang ngồi trong phòng xem tài liệu, thấy chúng tôi thì ngạc nhiên. Trong lúc anh ta còn chưa kịp lên tiếng thì Phong đã nói, tao mượn phòng của mày một lát. Quốc nhìn chúng tôi rồi nhìn xuống, bàn tay Phong đang nắm tay tôi mà mỉm cười gật đầu. Được rồi, hai người cứ tự nhiên, tao cũng đang định đi kiểm tra cho bệnh nhân. Nói đến đây, bác sĩ Quốc đứng dậy. Anh lấy chiếc áo blue trắng được treo trên xào khoác vào người rồi rời đi. Sau khi anh ấy đi rồi, Phong ấn người tôi ngồi xuống ghế, lấy từng hộp thức ăn trong túi ni lông đặt lên bàn. Tôi đói bụng rồi, chúng ta ăn thôi. Nói rồi Phong gắp một miếng thức ăn bỏ sang cho tôi. Tôi nhìn số thức ăn trước mặt mình, không kìm được mà khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Dù gì Phong cũng đã nhiệt tình như vậy, tôi cũng không từ chối nữa mà dùng bữa. Sau khi ăn cơm xong, Phong không để tôi dọn dẹp mà tự tay làm hết. Phụ nữ mới sinh xong nên nghỉ ngơi nhiều. Đừng làm việc quá sớm. Sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Nhìn thấy Phong nghĩ cho mình như thế tôi lại thấy chạnh lòng. Nếu mà Đức cũng được một phần như anh thôi thì cuộc đời tôi đã không khổ thế này. Nói đến Đức tôi mới nhớ suốt mấy ngày tôi bị mẹ anh đuổi ra khỏi nhà cũng không thấy anh gọi cho tôi lấy một cuộc. Anh ta đã cạn tình như thế thì chúng tôi cũng nên dứt khoát là vừa. Nghĩ đến đây Tôi mở cửa, đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ quốc. Đứng trước hành lang bệnh viện, tôi lấy điện thoại gọi cho Đức. Từng hồi chuông reo lên, rồi lại tắt, vẫn không thấy ai nghe máy. Tôi kiên nhẫn bấm số gọi lần thứ hai. Cuộc gọi vừa đủ hai hồi chuông thì đã có người bắt máy. Một giọng nói chán ghét ở đầu dây bên kia chuyển đến. Mày gọi cho chồng tao để làm gì? Ban đầu tôi tưởng là mình bấm nhầm số nên im lặng đưa điện thoại ra trước mặt để xem. Số máy hiện lên màn hình đúng là số của Đức Lúc này tôi mơ hồ đoán ra được vấn đề Liền đặt điện thoại lên tai mình mà đáp Mày mặt dày thật đấy Mới đó mà đã vác mặt đến nhà chồng cũ của tao rồi à Việc đó đách liên quan đến mày Chẳng qua tao thấy chồng cũ của mày năn nỉ quá Nên phải đến thôi Sao? Nhớ chồng tao à Tao không có ích kỷ như mày đâu Nếu mày muốn nhá Để tao á, cho mượn một hôm mà dùng Mấy lời nói kinh tởm ấy Mà con Thủy cũng nói ra được Tôi nghe nó nói chỉ buồn nôn, không muốn dây dưa thêm, tôi nói với nó. Mày nhắn với anh ta là tao muốn ly hôn, bảo anh ta làm thủ tục xong thì báo với tao, để tao ký Còn Thủy nghe tôi nói xong thì phá lên cười, giọng điệu hạ hê vô cùng. Mày biết thế thì tốt đấy, yên tâm, tao sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy. Tôi nghe nói đến đây thì không buồn trả lời mà đưa tay tắt máy. Nói chuyện với loại vô liềm sỉ như nó chỉ tốn tiền điện thoại và tốn thời gian của tôi mà thôi. Cho điện thoại vào trong túi Tôi xoay người lại Thì nhìn thấy Phong đã đứng đó tự bao giờ Anh quay mặt nhìn tôi Khuôn mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra Tôi đã dặn dò Quốc để ý con rồi Đêm nay để tôi đưa cô về nghỉ ngơi Về đâu? Bây giờ tôi cũng không biết mình về đâu nữa Tôi im lặng không trả lời Tôi thế lướt qua người Phong Đi lại chiếc ghế chờ khi nãy mà ngồi xuống Phong dường như đọc được suy nghĩ của tôi Anh nói tôi có chỗ này được lắm để tôi đưa cô đi xem nếu ở được thì ở tôi nhìn Phong với cái nhìn buồn bã mà nói tôi không có tiền để thuê nhà đâu không phải trả tiền nhà này là nhà của bạn tôi trước đây nó sống ở đó nhưng bây giờ nó sang nước ngoài rồi nên nhờ tôi coi hộ mỗi tuần tôi đều thuê người đến đó dọn dẹp bây giờ tôi cho cô ở đó cô dọn dẹp nhà cửa thay cho tiền thuê nhà có được không tôi nghe Phong nói như vậy thì trong lòng vô cùng vui mừng Bội gật đầu đồng ý Nếu được vậy thì tốt quá rồi Đi thôi tôi đưa cô đi Vâng Hai chúng tôi một trước một sau rời khỏi bệnh viện Phong đưa tôi đến một ngôi nhà cao tầng Nằm trong một khu đô thị Nhìn ngôi nhà ba tầng trước mặt mình Tôi há hốc mồm kinh ngạc Mà quay sang hỏi Phong Nhà của bạn anh đây sao Sao thế cô thấy nhà to quá Không dọn dẹp nổi à Tôi lắc đầu ngoẩy ngoẩy khua tay đáp Không phải thế tôi không nghĩ là nhà lại to thế này To thế, nên mỗi lần tôi thuê người dọn dẹp cũng hết khá nhiều tiền. Đến bây giờ, có cô ở đây tôi cũng đỡ tốn kém đi một khoản, mau vào nhà thôi. Tôi đi theo phòng vào bên trong ngôi nhà, nhìn mấy thứ đồ đắt tiền được trang trí bên trong, tôi lại cảm thấy lo. Nếu lỡ may làm hỏng món đồ nào đó, thì tôi làm sao đền nổi. Anh dường như hiểu được những gì mà tôi đang nghĩ, liền lên tiếng. Mấy đồ đạc ở đây cô cứ dùng thoải mái, hư hỏng cũng không phải đền. Đằng nào để lâu không ai dùng Nó cũng sẽ hỏng Đến khi nào thì bạn anh mới về chắc khoảng 3 năm nữa Mà biết đâu nó lại kiếm được một em mắt xanh nào đó Rồi ở luôn bên đó cũng không chừng Câu nói đùa của Phong Làm cho tôi bật cười Anh thấy tôi cười thì cứ đứng ngay ra đó Nhìn tôi chăm chú Làm cho tôi cảm thấy ngại ngùng Vội quay mặt đi phòng ngủ ở đâu vậy Anh nghe tôi hỏi thì cũng trở về trạng thái bình thường Chỉ tay về căn phòng cách chỗ chúng tôi Không quá xa mà nói Phòng ngủ ở đó, trên lầu cũng có, cô muốn ở phòng nào thì ở, vậy tôi ở phòng này nhé. Ừm, do tôi có con nhỏ, lại chỉ có hai mẹ con, cho nên tôi chọn căn phòng ở dưới tầng trệt để cho tiện. Sau khi phòng đưa tôi về nhà thì cũng xoay người rời đi, đồ đạc của tôi lại không có nhiều, chỉ có mỗi một chiếc ba lô quần áo nên dọn dẹp cũng nhanh. Lúc mở ba lô ra, tôi mới thấy chiếc áo vest của anh vẫn còn ở trong đó, liền lấy ra treo nó vào tủ. Đợi ngày mai sẽ trả lại cho anh Tôi đi một vòng khắp các nơi Trong ngôi nhà Nhìn thấy mọi thứ đều sạch sẽ và gọn gàng. Trong tủ lạnh còn có cả hoa quả tươi Và một số nước uống như kiểu Vẫn có người đang sống ở đây Tôi sợ Phong nói dối mình Nên thức đợi mãi đến tận tối muộn Cũng không thấy có ai đến Lúc này tôi mới thở phào. Có lẽ là do tôi đã quá đa nghi rồi Đêm đó do mệt mỏi hay sao Mà vừa nằm xuống giường Tôi đã ngủ quên mất Đến khi cảm giác có một thứ gì đó Chói trang, đang chiếu vào mắt mình Tôi mới từ từ mở mắt Nhìn ra bên ngoài, thấy mặt trời Đã lên cao, như một thói quen Tôi ngồi bật dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng Mới nhận ra là mình Đã không còn ở nhà của Đức Cũng không còn phải vội vội vàng vàng Mỗi buổi sáng thức dậy để chuẩn bị bữa sáng Tôi thở vào Sống như thế này cũng tốt Tôi đi vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân Thay quần áo, rồi mau chóng đến bệnh viện Lúc tôi chuẩn bị rời khỏi nhà, mới nhớ ra là mình không có tiền, cũng không có xe. Vậy đến bệnh viện bằng cách nào? Đắn đo một lúc, tôi quyết định gọi cho Phong. Chung điện thoại vừa xeo lên, đầu dây bên kia đã chuyển đến một giọng nói dễ nghe. Alo, là tôi đây. Ờ, có chuyện gì à? Anh có thể đưa tôi đến bệnh viện thăm con được không? Đợi tôi một lát. Sau khi nói chuyện điện thoại với Phong xong, tôi ngồi trên ghế đợi tầm 10 phút thì anh đã có mặt hai chúng tôi lên xe ô tô rồi mau chóng đến bệnh viện phong đưa tôi đến nơi rồi mau chóng lập tức xuống xe mở cửa cho tôi rồi nói cô vào với con đi tôi sang bệnh viện một chút vâng phong lên xe ô tô lái đi còn tôi thì đi vào trong bệnh viện lúc đến nơi đã gặp bác sĩ quốc tôi gật đầu chào anh ấy một cái theo phép lịch sự bác sĩ quốc nhìn tôi cười rồi nói cô mới sinh xong sao không ở nhà nghỉ ngơi đi tôi ở nhà cũng không biết làm gì Nên muốn vào đây với con cho đỡ buồn Vậy cô ngồi ghế nghỉ ngơi đi Khi nào bé ổn định tôi sẽ cho cô vào thăm Vâng cảm ơn bác sĩ Sau khi bác sĩ Quốc đi rồi Tôi tiến lại chỗ căn phòng hôm trước Đứng bên ngoài nhìn con qua lớp kính Trong lòng không khỏi xót xa Tôi ở lại bệnh viện được một lúc Thì Phong đi vào Anh tiến gần lại chỗ tôi rồi nói Đi thôi tôi đưa em đi làm giấy khai sinh cho con Tôi tự đi làm là được rồi Anh cứ đi làm việc của mình đi. Phong nhìn tôi rồi hỏi, em định đặt tên con là gì? Hữu Phước, Phạm Hữu Phước. Phong nghe tôi nói xong, hai đầu lông mày bỗng nhíu lại. Anh nhìn tôi rồi nói, tôi không phải họ Phạm mà là họ Trần. Tôi nghe Phong nói thì lắc đầu từ chối. Không, con sẽ mang họ của tôi. Anh lấy tay mình viện chặt lấy bả vai tôi, xoay người tôi lại nhìn vào mắt mình. Phong nói, tôi nói cho em biết, Đứa bé không phải là con của một mình em. Việc gì tôi cũng có thể nhường em trừ việc này. Nó bắt buộc phải mang họ của tôi. Tôi sợ nếu để con mang họ của Phong, để anh đứng tên là bố của đứa bé trên giấy tờ. Tôi sợ mình sẽ mất đi con. Sợ anh sẽ giành lấy quyền mà nuôi con của tôi. Chỉ cần nghĩ đến, việc một ngày nào đó tôi không được ôm con vào lòng là tôi không chịu được. Tôi nhìn Phong lắc đầu rồi nói, không được, đứa bé là con của tôi thôi. Anh không được mang nó đi khỏi tôi. Em đang nói cái gì vậy Hạnh Không phải anh muốn con mang họ anh Rồi sẽ dành nuôi con với tôi sao Phong đi đến ngồi xuống trước mặt tôi Bàn tay anh nắm hai tay của tôi mà nói Tôi sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương đến em Cho dù đứa bé có mang họ của tôi đi chăng nữa Thì em vẫn là mẹ nó Anh, anh không gạt tôi chứ Đương nhiên rồi Bây giờ tôi đưa em đi làm giấy khai sinh cho con Tôi gật đầu thay cho câu trả lời hai chúng tôi ra xe đến phường để làm giấy khai sinh do tôi và anh không có đăng ký kết hôn cho nên muốn con theo họ của bố sẽ có hai cách một là làm giấy xác nhận cha con rồi mới làm giấy khai sinh cách này khá rắc rối và dườm già bởi chúng tôi phải đưa ra chứng cứ là anh và đứa bé có quan hệ cha con mà cách này buộc phải xét nghiệm adn còn cách thứ hai là chúng tôi phải đăng ký kết hôn cách này thì nhanh chóng và đơn giản hơn sau một hồi được giải thích cụ thể Phong cảm ơn tư pháp viên Rồi bảo tôi ra xe để về nhà Hành động của anh làm cho tôi khó hiểu Nhưng vì chúng tôi đang ở phường Nên tôi không tiện hỏi Đợi đến khi hai chúng tôi ngồi vào xe ô tô Tôi mới quay sang nhìn Phong rồi hỏi Anh sao thế Sao vẫn chưa làm giấy khai sinh Mà đã bảo tôi đi về rồi Hai mắt Phong vẫn chăm chú nhìn về phía trước lái xe Anh im lặng không nói gì Tôi nhìn thái độ của anh Bực bội quát lên Này anh Tôi đang nói chuyện với anh đấy. Em cứ nói đi, tôi vẫn đang nghe đây. Tại sao chưa làm giấy khai sinh cho con mà anh lại đưa tôi về? Tôi muốn tôi và em đăng ký kết hôn trước. Câu nói của anh làm tôi há hốc mồm kinh ngạc. Giọng nói cũng trở nên lắp bà lắp bắp. Anh, anh, anh vừa nói cái gì? Tôi, tôi nghe không rõ. Hai mắt phòng vẫn chăm chú nhìn về phía trước. Chỉ có bờ môi là mấp máy. Tôi bảo chúng ta đăng ký kết hôn đi để làm giấy khai sinh cho con anh điên rồi, anh đang nói nhảm cái gì vậy lời tôi vừa dứt thì Phong đã cho xe dừng trước cổng của tòa án tôi quay sang nhìn anh rồi bảo anh đưa tôi đến đây để làm gì trước khi chúng ta đăng ký kết hôn thì em phải giải quyết cho xong với chồng cũ của em mới được ý của anh là đưa tôi đến đây để làm thủ tục ly hôn phải dứt lời Phong mở cửa bước xuống xe rồi đi vòng qua mở cửa cho tôi trong lúc tôi còn chưa biết làm thế nào thì Phong đã kéo tôi vào bên trong tòa án Giờ anh có người quen Cho nên thủ tục ly hôn của tôi và Đức diễn ra rất nhanh chóng Chỉ vòng chưa đầy một ngày Mọi thứ đã xong xuôi Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với Đức xong Phòng đưa tôi quay trở lại phường Tôi ngồi trên xe nhất quyết không chịu xuống Tôi và anh ta chẳng quan hệ gì cả Chẳng qua là trong một lần không mong muốn Chúng tôi lỡ có con với nhau Không thể vì thế mà đăng ký kết hôn với nhau được Đã trải qua một lần đổ vỡ Tôi sợ lắm rồi Không dám quyết định vội vàng như lần trước nữa. Phong thấy tôi nhất quyết không đồng ý thì lên tiếng. Tôi và em chỉ là đăng ký kết hôn để làm khai sinh cho con thôi. Sau khi đăng ký xong chúng ta lại ly hôn. Vừa rồi em cũng thấy đó. Thủ tục ly hôn cũng đơn giản không phải sao. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình lúc đó sao ngốc quá. Chẳng am hiểu một chút pháp luật gì. Chỉ đơn thuần nghe Phong nói sao thì làm vậy. Tôi nghe thấy Phong nói như thế. Trong lòng cũng đơn thuần thấy xuôi xuôi. Đúng là thủ tục ly hôn của tôi và Đức rất nhanh gọn. Phong thấy tôi im lặng lại nói tiếp. Em cũng thấy bây giờ con đang nằm bệnh viện, lương bác sĩ của tôi lại không được bao nhiêu. Còn em vừa sinh xong cũng không đi làm được, cho nên muốn điều trị được cho con khỏe mạnh, chúng ta phải làm bảo hiểm cho con. Có bảo hiểm rồi thì con sẽ được điều trị miễn phí đến lúc nó khỏe mạnh. Làm bảo hiểm thì ảnh hưởng gì đến việc tôi và anh đăng ký kết hôn? Phải có giấy khai sinh mới làm được bảo hiểm chứ. Thật ra tôi cũng không hiểu rõ cho lắm mấy điều mà Phong vừa nói. Tôi chỉ biết là đối với một người làm mẹ như tôi, chắc chắn sẽ sẵn sàng làm mọi thứ vì con. Cuộc đời của tôi xem như không còn gì để mất nữa, thời gian sau này tôi chỉ sống vì nó mà thôi. Phong nói đúng, bây giờ không có tiền cũng không có việc làm, nếu con không có bảo hiểm nữa thì làm sao điều trị cho con. Thằng bé mới sinh ra đã yếu như thế, bây giờ mà dừng điều trị lại, liệu con có ổn không? Cuộc đời tôi ngoài đứa trẻ ra thì không còn gì nữa cả. Nếu vì con tôi sẽ chấp nhận mọi thứ. Tôi quay sang nhìn Phong. Tôi không dành mọi thứ giống như anh cho nên anh nói sao thì tôi nghe vậy. Nhưng tôi có hai điều kiện. Điều kiện gì? Em nói đi. Thứ nhất, cho dù chúng ta có đăng ký kết hôn thì anh cũng không được đụng đến tôi. Anh muốn làm gì thì anh làm và ngược lại. Thứ hai, sau khi làm bảo hiểm và giấy khai sinh cho con xong xuôi chúng ta sẽ lập tức ly hôn anh đồng ý chứ anh nghe tôi nói xong không cần suy nghĩ mà gật đầu tôi đồng ý vậy được rồi chúng ta vào đăng ký kết hôn nhanh đi tôi muốn quay lại bệnh viện thăm con hai chúng tôi đi vào bên trong bắt đầu làm thủ tục đăng ký kết hôn sau khi mọi thứ xong xuôi Phong đưa tôi quay trở lại bệnh viện việc đăng ký khai sinh và làm bảo hiểm cho con Phong sẽ tự mình đi làm tối hôm đó sau khi ở bệnh viện về nhà Phong đưa cho tôi một chiếc thẻ ATM rồi bảo Trong này có một ít tiền, em cầm lấy muốn mua gì thì mua. Cái này tôi không cho em mà là cho con của tôi. Mỗi khi tôi không có ở đây, em cứ dùng nó mua những thứ cần thiết cho con. Tôi rất muốn từ chối anh vì tôi không muốn anh nghĩ mình đem con ra để lợi dụng, để vòi tiền của anh. Nhưng mà hiện tại tôi chưa có việc làm, con lại nằm viện, trong người không có lấy một đồng cũng không được. Nghĩ đến đây tôi không từ chối mà bấm bụng nhận lấy nó. Cứ xem như tôi vay tạm anh sau khi tôi đi làm có tiền tôi sẽ trả lại. Phong không nói gì chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi mở cửa bước xuống xe để vào nhà. Vừa đi được vài bước đã cảm nhận bên dưới cửa mình có thứ gì đó chảy ảo ra. Theo phản xạ tôi khựng lại, cúi đầu nhìn xuống dưới nhưng do trời tối nên tôi không nhìn thấy gì cả. Sao thế? giọng nói của Phong vang lên bên tai làm tôi giật mình. Xoay người lại tôi đã thấy anh đứng sau lưng từ bao giờ. Tôi nhìn anh lắc đầu rồi bảo. Tôi, tôi không biết, tôi, tôi Phong thấy tôi ấp úng mãi thì nhớ mày Tôi là bác sĩ, có việc gì em nói ra xem nào Tôi cảm thấy sản dịch ra nhiều hơn bình thường Nét mặt của Phong trở nên khó coi Anh khom người bế bổng tôi lên Làm tôi không khỏi kinh ngạc Anh, anh đang làm cái gì thế Bỏ tôi xuống Tôi mà bỏ em xuống lúc này là em chết đấy Nằm yên đi, đừng ngọ ngoài nữa Tôi biết Phong là một bác sĩ Có lẽ anh đã đoán được tôi bị gì đó không ổn Nên mới làm như vậy Vì thế nên tôi không cãi nữa Mà ngoan ngoãn nằm im Phòng bế tôi vào phòng Nhẹ nhàng đặt tôi nằm lên giường rồi bảo Em cởi ra cho tôi kiểm tra Tôi nhìn anh tròn xe mắt kinh ngạc mà hỏi lại Anh bảo tôi cởi gì ạ Anh không trả lời Mà nhướng mắt nhìn xuống nửa thân dưới của tôi Hành động của anh làm cho tôi xấu hổ đến mức Khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua chín Giọng nói cũng trở nên láp bắp Anh... Anh đang... Đang đùa có phải không Khuôn mặt phong bình thản, anh nhìn tôi đáp Em vừa sinh không bao lâu lại vận động nhiều Tôi nghĩ là em bị băng huyết Mau cởi ra cho tôi kiểm tra Nếu để máu ra nhiều quá sẽ rất nguy hiểm đấy Dù biết là đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy chỗ đó của mình Nhưng không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy xấu hổ vô cùng Tôi hít sâu vào một hơi rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh Một lượng chất lỏng từ trong cửa mình tôi lại ảo ra một lần nữa, làm tôi lo lắng Có lẽ mấy lời Phong nói là sự thật. Phong nhìn tôi không có bất cứ động tĩnh gì thì lên tiếng. Em cởi đi, ngại thì lấy chăn phủ ngang qua. Tôi đi lấy dụng cụ và thuốc. dứt lời, anh xoay người ra khỏi phòng tôi. Còn tôi không còn cách nào khác đành làm theo lời của anh mà cởi bỏ chiếc quần của mình. Một màu đỏ thẫm liền đập vào mắt tôi làm tôi sợ hãi mà chảy nước mắt. Tôi biết, phụ nữ sau sinh mà bị băng huyết rất dễ mất mạng. Nếu tôi có mệnh hệ gì, thì con của tôi sẽ làm sao? Nghĩ đến cảnh thằng bé sẽ phải chịu cảnh mổ côi. Nước mắt tôi không tự chủ mà rơi ra. Lúc này Phong quay lại, anh nhìn tôi khóc thì nhớ mày nói, em sao thế? Tôi, tôi có chết không? Anh nghe xong câu nói của tôi, thì Tiến lại lấy tay mình nắm tay tôi rồi bảo, yên tâm đi, có tôi ở đây, em nhất định sẽ không sao. Nghe được câu nói này của anh, trong lòng tôi cũng cảm thấy an tâm hơn một chút. Phong buông tay tôi ra, đi đến phía dưới rồi ngồi xuống kiểm tra cho tôi. Sau đó anh lấy một ống kim tiêm trong hộp dụng cụ của mình, hút một chất lỏng từ bên trong một lọ thủy tinh bé xíu rồi tiêm vào người của tôi. Cảm giác tôi như bị một con kiến cắn. Sau khi tiêm xong, anh nhìn tôi rồi nói, may mắn là phát hiện kịp, máu cũng vừa không quá nhiều. Tôi đã tiêm thuốc cầm máu cho em, bây giờ thì nghỉ ngơi đi. Đêm nay tôi sẽ ở lại đây để theo dõi sức khỏe của em. Nếu cảm thấy không ổn, tôi sẽ đưa em đi bệnh viện. Tôi, tôi đi tắm được không? Không được, hiện tại em không được đi đâu cả cứ nằm yên đó Nói xong, Phong đứng dậy đi ra ngoài Tôi cũng không biết anh đi đâu chỉ thấy một lúc sau, Phong quay lại trên tay còn bê theo một chậu nước nóng cùng với hai cái khăn lông và một bịch bông gòn Anh ngồi xuống, cho lấy một ít bông gòn cho vào chậu nước, rồi lau qua cửa mình của tôi làm tôi giật mình mà rụt người lại Anh làm gì vậy? Phong lấy tay kéo người tôi lại rồi nói đã có con với nhau rồi em còn ngại cái gì em cứ nằm im đừng động đậy máu sẽ lại ra đấy để tôi vệ sinh cho em khuôn mặt của tôi lúc này đã đỏ ửng vì xấu hổ đúng là chúng tôi đã có con với nhau nhưng mà lần đó khác bây giờ khác sao tôi lại có thể để cho anh làm như vậy được không cần đâu để tôi vào nhà vệ sinh tự làm em cứ việc nằm im đó cho tôi nếu thấy ngại thì cứ xem tôi là bác sĩ đang vệ sinh cho bệnh nhân Nói rồi anh không để tôi kịp trả lời, đã bắt tay và làm vệ sinh cho tôi. Bác sĩ khoa sản có khác, động tác của anh vô cùng chuyên nghiệp và nhẹ nhàng. Sau khi vệ sinh cho tôi xong xuôi, Phong nhìn rồi nói, quần lót và băng vệ sinh của em đâu? Lúc này tôi mới nhớ ra là sáng nay mình đã vừa dùng hết, vẫn chưa kịp mua. Khuôn mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn. Tôi quay mặt nhìn đi nơi khác rồi lý nhí nói, tôi, tôi dùng hết rồi. Em nằm yên đây, đợi tôi một lát. Nói rồi Phong đứng dậy, lấy chăn phủ qua người tôi, rồi bê chậu nước đi ra ngoài. Một lúc sau, anh quay lại, trên tay cầm lấy một chiếc túi trong đó có cả mấy thứ đồ của phụ nữ mới sinh. Phong lại ngồi xuống, tự tay mình, mặc quần lại cho tôi một cách cẩn thận. Xong rồi, em nghỉ ngơi đi, tôi ra nấu ít cháo cho em. Không cần đâu, tôi không đói. Bây giờ em là bệnh nhân, còn tôi là bác sĩ, em không được cãi lời tôi. Tôi nghe Phong nói thế cũng không muốn đôi con nữa mà quay mặt đi nơi khác khép mắt lại. Tiếng bước chân mỗi lúc một xa dần, cho đến khi cánh cửa phòng ngủ được đóng lại, tôi mới từ từ mở mắt ra. Nhớ lại cảnh tượng khi nãy, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khác lạ, không biết diễn tả thế nào cho đúng. Chỉ biết là người đàn ông cao quý như Phong lại không ngần ngại mà vệ sinh chỗ ấy cho tôi, lại còn không ngại mất mặt mà đi mua mấy đồ dùng của phụ nữ sau sinh mang về. Bao nhiêu việc làm đó thôi, tôi có thể khẳng định Người phụ nữ nào lấy được anh làm chồng chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Nằm trong phòng, tôi suy nghĩ bâng cua về nhiều thứ, về cuộc sống của mẹ con tôi sau này và cả mối quan hệ không có hồi kết của tôi, Phong và con trai. Lúc này cửa phòng bật mở, Phong từ bên ngoài đi vào, trên tay còn mang theo một bát cháo nóng hổi, thơm phức, làm cho chiếc bụng đói của tôi được dịp kêu lên ẩm ý. Anh tiến lại kéo chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nói Cháo chín rồi này, em nhìn đi. Thơm ngon lắm đấy. Phong đưa bát cháo lại gần tôi. Theo phản xạ tôi nhìn vào thấy bát cháo thịt bằm lại được thêm hành và ít tiêu làm cho khoang miệng của tôi không kìm được mà tiết ra một lượng nước bọt. Tôi nuốt ực một phát. Phong nhìn thấy tôi như vậy thì khẽ cười. Phải công nhận, nụ cười của anh rất đẹp làm cho tôi có chút xao xuyến. Phong múc một thìa cháo đưa lên miệng thổi thổi rồi đút cho tôi. Việc làm của anh lúc này khiến tôi có chút ngại ngùng vội khua tay từ chối. Anh đưa đây, tôi tự ăn được Em cứ nằm im đi, đừng có nhúc nhích Chỉ cần há miệng là được Nếu không máu sẽ ra nữa đấy Tôi lại hết tiền rồi Không đưa em đi bệnh viện được đâu Đến lúc đó, e là tôi phải để em ở nhà mà thôi Tôi nghe anh nói xong Thì cũng cảm thấy lo lắng Nếu chuyện đó xảy ra thật Thì không phải tôi sẽ chết sao Nghĩ vậy nên ngoan ngoãn làm theo lời anh Mà nằm im trên giường cho Phong đút cháo Anh thấy tôi có vẻ nghe lời Thì không nói gì nữa Anh đưa tay múc từng thìa cháo đưa lên miệng mà thổi thổi rồi lại từ từ đút cho tôi. Phải công nhận Phong là đàn ông mà nấu ăn cũng ngon không kém gì phụ nữ. Chỉ một lúc bát cháo trên tay anh đã được tôi ăn sạch Phong nhìn thấy tôi ăn ngon lành thì mỉm cười. Được rồi em nghỉ ngơi đi. dứt lời Phong đứng dậy mang bát đi ra ngoài khép cửa lại. Cả ngày cứ đi chạy đi chạy lại khiến cơ thể tôi có phần mệt mỏi. Tôi nhắm mắt thiếp đi từ lúc nào không hay. Đến khi cảm giác có thứ gì đó đang đè lên tay mình Tôi mới từ từ mở mắt Nhìn xuống mu bàn tay mới biết Là Phong đang úp mặt lên tay tôi mà ngủ Đêm qua hình như anh ngủ ngồi ở đây rồi thì phải Không hiểu sao nhìn thấy anh lo lắng cho tôi thế này Tôi lại cảm thấy có chút áy náy Tôi khẽ định rút tay ra khỏi Thì Phong mở mắt ngồi thẳng người nhìn tôi Em thấy trong người sao rồi Tôi ổn Để tôi kiểm tra lại xem Cái người đàn ông này cũng kỳ lạ hết sức hễ một cái là muốn kiểm tra người ta, hình như là cái bệnh nghề nghiệp nó thấm vào máu anh thì phải. Từ nghe thấy anh nói đến hai từ kiểm tra thì khuôn mặt đã đỏ ửng vì xấu hổ, có do người lại rồi lắc đầu. Không cần đâu, tôi thấy ổn rồi, không còn cảm giác sản dịch ra nữa. Dường như phong biết tôi ngại cho nên anh không nhắc đến việc đó nữa mà bảo. Vậy được rồi, để tôi đi mua gì cho em ăn sáng rồi tiêm thêm một mũi thuốc nữa. Phong nói xong thì xoay người rời đi cho đến khi anh vừa chạm tay vào nắm cửa thì tôi lên tiếng Cảm ơn anh Anh nghe tôi nói thì khựng lại quay mặt nhìn tôi cười một cái Phải công nhận nụ cười của Phong rất đẹp làm cho tôi có chút thất thần Một lúc sau Phong quay lại mang cho tôi một bát phở bỏ tái Em ăn đi cho lại sức Phong lại định đút nhưng tôi đã nhanh chóng từ chối Tôi có tay có chân mà đâu phải là người tàn phế mà cứ để cho anh đút ăn suốt như vậy được Đêm qua vì sợ sản dịch ra nhiều nên cực không đã mới để cho Phong đút chứ tôi ngại muốn chết. Tôi tự ăn được, anh đưa đây. Vậy em ăn đi, tôi đi lấy thuốc. Anh kéo chiếc bàn lại gần chỗ tôi rồi đặt bát phở lên đó cho tôi tự ăn còn mình thì rời khỏi phòng. Lúc này tôi mới sực nhớ ra một việc Phong nói nhà này của bạn mình vậy tại sao lại có thuốc ở đây? Lại dành mọi khóc ngắt đến như vậy. Tôi đang suy nghĩ thì anh đi vào thấy bát phở vẫn còn nguyên thì nhíu mày sao em vẫn còn chưa ăn à tôi ăn ngay đây đã lâu rồi tôi không ăn sáng cho nên bây giờ ăn vô cái bao tử có co sẵn một chút làm tôi nhăn mặt thấy thế Phong hỏi em sao thế không sao tôi chỉ đau bao tử một chút thôi vậy mà tôi cứ tưởng anh tưởng gì thì tưởng sản dịch lại ra chứ gì câu trả lời của Phong làm mặt tôi đỏ ửng lên cái người đàn ông này cũng thật là anh không nói gì nữa mà đưa tay cầm lấy kim hút một ít chất lỏng bên trong lọ thủy tinh rồi tiêm cho tôi sau khi xong xuôi tôi đứng dậy định dọn bát đũa của mình vừa ăn xong thì bị anh ngăn lại Phong bảo tôi phải nằm tuyệt đối trên giường không được đi lại rồi tự mình dọn dẹp mọi thứ trước khi Phong đi làm anh mang vào phòng cho tôi một cái bô rồi bảo nếu muốn đi vệ sinh em cứ đi vào đây khi nào về tôi sẽ dọn được rồi anh cứ đi làm đi Sau khi Phong đi rồi, tôi cũng để cái bô xuống dưới gầm giường. Ai mà đi vệ sinh vào đó cho được. Nhiều người đã là vợ chồng của nhau, người chồng còn chưa đổ bô được cho vợ. Huống hồ dí tôi và anh chả có quan hệ gì. Ai lại để anh làm thế cho tôi thì coi sao được. Cả ngày hôm đó, Phong chạy đi chạy lại, vừa đi làm vừa lo cho tôi, rồi còn vừa vào viện với đứa bé. Nhìn anh vất vả ngược xuôi vì mẹ con tôi, tôi lại cảm thấy thương thương. Nguyên một ngày hôm qua, tôi không được tắm rửa, thành ra người của tôi biết xít khó chịu tranh thủ lúc phong chưa về tôi nhẹ nhàng bước xuống giường đi tắm tôi vừa đi được vài bước thì phong bước vào anh nhìn thấy tôi như vậy thì khó chịu giọng nói có phần gắt gỏng không phải tôi đã dặn em là nằm im trên giường không được đi lại hay sao tôi tôi định đi tắm hôm qua giờ không được tắm người tôi biết xít khó chịu quá phong nghe tôi nói xong thì khuôn mặt có phần giãn ra anh không nói không rằng đi đến khom người bế bổng tôi lên Việc làm của anh khiến tôi có phần ngạc nhiên Anh làm gì vậy Bỏ tôi xuống đi Không không trả lời Anh cứ thế bế tôi đi vào bên trong nhà tắm Rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống Còn tiện tay mở nước nóng vào bồn cho tôi Em tắm đi Khi nào xong thì gọi tôi Dứt lời anh xoay người đi ra ngoài Anh ta cứ làm quá lên thế không biết Từ ngoài đó vào đây có bao nhiêu bước đâu Mà anh ta cứ phải bế bế bồng bồng vậy Làm tôi ngại chết đi được Tôi bước vào bồn tắm Được ngâm mình trong bồn nước ấm Cảm giác thật là dễ chịu Trong lúc tôi đang hưởng thụ cái cảm giác thoải mái ấy Thì nghe thấy tiếng gõ cửa Làm tôi giật bắn cả người vội lên tiếng Có việc gì vậy Quần áo của em tôi để ngoài này nhé Tôi lấy tay đánh nhẹ vào đầu một cái Tôi đúng là lú lẫn thật rồi Đi tắm mà lại quên lấy quần áo mới chết chứ Tôi nói Ờ tôi biết rồi cảm ơn anh Thật là hết tâm trạng để ngâm mình trong nước nóng nữa Tôi nhanh tắm nhanh rồi quấn quanh người mình một chiếc khăn nhỏ, rồi mở cửa hé hé thò tay ra ngoài để lấy quần áo. Mỏ mẫm mãi vẫn không đùng được vào bộ quần áo của mình, tôi lẩm bẩm. Khi nãy anh ta nói để ngoài này, mà giờ đâu rồi nhỉ? Đây này, Phong vừa nói vừa đặt bộ quần áo lên tay tôi làm tôi giật mình, ngã nhào từ nhà tắm ra ngoài. May mà Phong đỡ kịp, nếu không e là cái bàn mặt của tôi đã bị đập xuống đất rồi. Tôi đứng thẳng người dậy, cảm giác người mình man mát lành lạnh, Tôi đưa nhìn xuống thì ối cha mẹ ơi, tôi hốt hoảng khi thấy chiếc khăn khi nãy mà tôi quấn, đã bị rơi tuột ra khỏi xuống đất từ lúc nào không hay. Phòng dường như cũng nhận ra điều đó, anh vội quay mặt đi nơi khác. Lúc này tôi chả còn nhớ mà mình đang bị băng huyết, phải đi lại nhẹ nhàng nữa, mà cứ thế nhặt lấy bộ quần áo, rồi chạy nhanh vào trong nhà tắm, đóng sầm cánh cửa lại, miệng không ngừng mắng chửi bản thân. Trời ơi là trời, sao mày vô ý thế hả Hạnh? Mày đúng là đồ vô dụng, Bây giờ thì đẹp mặt rồi. nghĩ đến cảnh tượng khi nãy tôi lại cảm thấy xấu hổ mà không dám bước sang mày cứ ngồi lì ở trong nhà tắm cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa rồi một giọng nói dễ nghe chuyển đến. Em định ở trong đó đến khi nào? Tôi... tôi ra ngay đây. Tôi đứng dậy hít sâu một hơi rồi thở ra lấy can đảm mà mở cửa bước ra ngoài. Phòng đi đến, tôi đoán là anh lại định bế tôi đi ra giường cho nên tôi lắc đầu ngoậy ngoại, không cần tôi vừa kiểm tra rồi sản dịch không còn ra nữa anh để cho tôi tự đi vậy cũng được tôi ra ngoài chuẩn bị bữa tối một lúc sau tôi nghe mùi thức ăn thơm phức từ bên ngoài truyền vào lòng không cưỡng lại được đành mở cửa đi ra ngoài nhìn thấy phong mặc chiếc tạp dề đứng trong bếp tay đảo thức ăn trông có vẻ rất thành thạo bình thường nhìn anh đã đẹp bây giờ thấy anh nấu ăn như vậy lại càng cuốn hút Trông anh chẳng khác nào một người chồng mẫu mực mà bao nhiêu cô gái hẳn mơ ước Tôi im lặng, đứng tựa lưng vào tường, say sưa nhìn Phong, cho đến khi nghe thấy tiếng nói của anh. Bây giờ, em thích tôi vẫn còn kịp đấy. Câu nói của Phong làm tôi lúng túng Anh, anh lại nói sảm rồi đấy, tôi ra ngoài đây. Lúc tôi xoay người đi, còn bắt gặp Phong nhìn tôi cười một cái, rồi lại tiếp tục nấu cơm. Tôi đi ra ngoài phòng khách ngồi được một lúc, thì Phong đi ra. Anh nói, thức ăn chín rồi, chúng ta ăn thôi. Vâng. Tôi đi vào bếp kéo ghế ngồi xuống, nhìn một bàn thức ăn do anh nấu mà há hốc mồm kinh ngạc. Anh nấu hết nhiêu đây á? Phong gắp một miếng sườn giam bỏ vào bát cơm của tôi rồi nói. Tôi là trẻ mồ côi từ bé, đã phải sống trong cô nhi viện, cho nên mọi thứ đều phải tập làm, lâu dần, thành quen thôi. Tôi nghe xong câu nói của Phong, trong lòng lại dâng lên một cảm giác xót xa. Tôi biết cuộc sống không bố không mẹ nó vất vả, cay đắng như thế nào. Bởi vì hoàn cảnh anh và tôi gần giống nhau Chỉ khác ở chỗ Tôi được sống với bố mẹ cho đến khi mình 17 tuổi Còn anh thì không Cố gắng đè nén cảm xúc Đang dâng lên trong lòng mình Tôi gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng Rồi nhai một cách ngon lành Thức ăn anh nấu ngon thật đấy Tôi phải ăn hết mới được Em nói đấy nhé, đương nhiên rồi Thôi ăn cơm đi Trong suốt bữa cơm chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ Hình như sau khi biết được hoàn cảnh của anh giống tôi Cho nên tôi không còn cảm thấy khoảng cách nữa thì phải. Sau khi ăn cơm xong, tôi nói với Phong đưa mình đến bệnh viện thăm con. Nhưng anh bảo, hôm nay tôi đã đến rồi, con vẫn đang nằm trong lồng kính chưa được gặp ai đâu. Bây giờ em đến cũng không làm được gì, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, mai tôi đưa đi. Lúc này tôi sực nhớ ra một việc liền hỏi Phong. Anh bảo nhà này của bạn anh, mà sao lại có thuốc ở đây? Khuôn mặt anh vẫn bình thản như mọi lần, thì bạn của tôi cũng là bác sĩ. Thôi em nghỉ ngơi đi, tôi về đây Có việc gì cứ gọi cho tôi Sau khi Phong ra về Tôi khóa cửa rồi tắt đèn đi về phòng để ngủ Do cả ngày nằm ngủ nhiều Thành ra buổi tối hơi khó ngủ Cứ chằn chọc mãi không sao trượm mắt được Đột nhiên điện thoại đổ chuông Tôi cầm lấy mới thấy số gọi đến là của Phong Liền lập tức nghe máy Alo, sao giờ này còn chưa ngủ Tôi hơi khó ngủ Anh về nhà rồi à ừ. Tôi có cách này giúp em dễ ngủ Em có muốn nghe không Cách gì thế Em nhắm mắt lại rồi đếm một ngôi sao Hai ngôi sao Cứ đếm đến khi nào ngủ thì thôi Cách đó có ổn không Muốn biết kết quả thì em cứ thử làm đi Được rồi bây giờ tôi tắt máy đếm sao đây Nói rồi cả tôi và Phong cùng bật cười Sau đó tôi tắt máy rồi đặt điện thoại sang một bên Nhắm mắt lại đếm sao như lời Phong vừa nói Đúng là có kết quả Tôi không biết mình đếm được bao nhiêu vì sao nữa Chỉ biết là mình đã ngủ lúc nào không hay ngày hôm sau tôi tỉnh dậy cùng phong đi ăn sáng rồi đến bệnh viện thăm con khoảng thời gian này cuộc sống của tôi khá bình yên có vài lần tôi hỏi phong về giấy khai sinh và bảo hiểm của con đã làm xong chưa để chúng tôi làm thủ tục ly hôn thì phong hoàn toàn trả lời là tôi chưa xong lâu dần tôi cũng quên mất đến việc đó về phần con bé vì sinh non lại mắc bệnh nghiêm trọng cho nên bé phải nằm viện điều trị thời gian dài lúc này tôi quyết định đi tìm việc làm để kiếm ít tiền lo cho con và chi tiêu cho bản thân tôi không có bằng cấp lại phải dành thời gian để đi vào bệnh viện với con cho nên tôi chỉ xin phục vụ cho một quán ăn quán bắt đầu bán từ hai giờ chiều cho đến mười giờ đêm cho nên thời gian buổi sáng tôi vào bệnh viện với con của mình cứ tưởng sóng gió đã đi qua cuộc sống bình yên đã đến với tôi nhưng không ngờ vào một hôm tôi đang làm ở quán thì lại gặp phải hai người mà mình không muốn nhất đó chính là đức và thủy bọn họ ghé quán mà tôi làm để ăn tối Đức nhìn thấy tôi thì có vẻ ngạc nhiên rồi hỏi Em làm ở đây à? Vâng, hai người muốn dùng gì? Lúc này, Thủy nhìn tôi nhếch mép bắt đầu dở giọng mỉa mai Tao tưởng mày đi khỏi nhà anh Đức sống tốt lắm chứ Hóa ra bây giờ lại làm phục vụ ở đây à? Chỉ cần nghe giọng nói của nó là máu nóng trong người của tôi đã sôi lên Nhưng vì đang làm ở trong quán nên tôi phải nhịn Mày ăn gì nói mau đi, tao không có thời gian đâu mà đôi co với mày Làm gì mà kêu vậy à bạn Hạnh? Nhìn bộ dạng của mày chắc đang thiếu tiền phải không? Được rồi, để tao cho ít tiền mà tiêu nhé." Nó nói rồi rút trong ví ra một tờ 200.000 đưa sang cho tôi. Tôi nhìn tờ tiền chỉ muốn tát cho nó mấy bà tai. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng, thì Đức đã hất tay nó rồi nói. Thôi được rồi, đừng ngây chuyện nữa. Em ăn gì thì gọi đi. Khi nghe Đức nói thì quay sang nhìn anh ta quát. Anh còn thương xót cho nó có phải không? Hay anh đem nó về mà nuôi đi? Ý anh không phải là như thế Có gì về nhà nói, ở đây đang lọc quán ăn Mọi người đang nhìn chúng ta kia kìa Hai muốn nhìn gì thì cho họ nhìn Anh ăn một mình đi Tôi no rồi Nói thế Thủy đẩy ghế đứng dậy Quay sang lườm tôi một cái rồi quay người bỏ đi Đức thấy vậy nhìn tôi bằng cái nhìn đầy ái ngại Rồi cũng đẩy ghế đứng dậy Mà chạy theo nó Tôi nhìn hai người bọn họ chỉ biết lắc đầu Đúng là thói đời Ngày xưa tôi nhẫn nhịn anh ta bao nhiêu Thì giờ anh ta lại bị Thủy đè đầu cưỡi cổ bấy nhiêu Mấy ngày sau đó tôi cũng không gặp lại bọn họ Chỉ có Đức Không hiểu sao anh ta cứ liên tục gọi điện thoại cho tôi Nhưng tôi đều không nghe máy Anh ta thấy tôi không nghe máy thì chuyển sang tên nhắn Em rảnh không Chúng ta đi uống cà phê một chút Tôi đọc xong không trả lời Mà tiện tay bấm xóa luôn Đức thấy tôi im lặng thì kiên nhẫn tiếp Thời gian qua em sống thế nào Chúng ta có thể quay lại được không Đọc xong dòng tên nhắn này Tôi cảm thấy nực cười Không hiểu Đức đang nghĩ gì mà lại nói như vậy còn tôi thì có chết cũng sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà đó thêm một lần nào nữa cả. Đức nhắn cho tôi rất nhiều tin, nhưng những tin sau tôi không thèm đọc một tin nào nữa cả, mà cứ thấy tin nhắn đến là tôi xóa luôn. Mọi thứ cứ bình yên cho đến một ngày trời mưa, quán bán chậm hơn thường ngày, cho nên tôi ra về trễ hơn một chút. Lúc tôi vừa ra khỏi quán được một đoạn, đang loay hoay tìm xe ôm, thì thấy một đám người đi đến, trong đó có cả thủy. Nó nhìn tôi rồi hắt hàm cười đều, Vất vả cho mày quá nhỉ Lên xe tao đưa đi về Nhìn nó đi với một đám người Còn tôi thì chỉ có một mình Trời đang mưa nên đường xá cũng thưa thớt hơn bình thường Bây giờ mà cương với nó chỉ có thiệt thân Cho nên tôi chọn cách nhẫn nhịn Tôi nhìn nó rồi bảo Tao tự về được Mày muốn đi đâu thì đi đi Nói rồi tôi lách qua người nó để về nhà Nhưng nó vẫn không chịu buông tha cho tôi Mà nắm lấy tay kéo mạnh tôi về phía sau Làm cho tôi mất đà mà ngã xuống đường nước mưa bắn tung tóe thủy và mấy đứa con gái đi cùng nó nhìn tôi cười hà hê tôi tức run cả người nếu nó không đi đông như vậy tôi chắc chắn sẽ lao vào đánh cho con khốn nạn ấy một trận thủy đi lại ngồi xuống trước mặt tôi miệng nhếch mép sao nào bị ướt thế này có mát không tao đã chọc ghẹo gì mày mà mày lại làm thế này với tao đúng là mày không chọc ghẹo gì tao nhưng mà tao ấy nhìn cái bản mặt giả tạo của mày tao ghét vậy bây giờ mày thấy thế nào Mày đã hả dạ chưa? thủy chừng mắt nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống Nó nói Chưa, tao chưa hả dạ Mày biết vì sao tao giành lấy thằng Đức không? Vì tao muốn mày phải đau khổ Sống không bằng chết Mày có cái gì hơn tao mà được có chồng tử tế Còn tao thì phải đi làm gái dịch vụ Mày điên rồi, điên thật rồi <cười> Phải, tao điên đấy Đáng lẽ ra tao sẽ tha cho mày nhưng kể từ khi thằng Đức gặp lại mày, nó lại lạnh nhạt với tao. để hôm nay tao rạch nát cái bộ mặt giả tạo của mày ra, xem nó có còn lưu luyến mày được không nữa nhá. vừa dứt lời, thủy đã hất tay ra hiệu cho một cô gái đứng bên cạnh mình đi lên. cô ta đưa cho nó một cái dao lam. nhìn cái dao lam sáng loáng trong tay nó, mà tôi không khai tránh khỏi lo lắng. nếu nó dùng cái dao lam đó rạch vào mặt tôi, thì không biết mặt tôi sẽ biến dạng thành cái gì. Tao và Đức không có gì với nhau cả. Mày đừng hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Chính mắt tao đã đọc tin nhắn nó nhắn cho mày đấy. Chúng mày muốn quay lại với nhau lắm phải không? Thủy vừa nói dứt lời đã tát liên tiếp hai cái vào mặt tôi. Trong lúc tôi còn chưa biết chống trả thế nào thì nó đã quay sang mấy đứa đi cùng giữa quát ẩm lên. Bọn mày, cắt tóc rồi lột sạch quần áo nó ra cho tao. Để hôm nay tao cho mày nhục nhã với thiên hạ. Vừa dứt lời, đám người kia đã lao đến Đứa thì giữ tôi lại, đứa thì cắt tóc Đứa thì xé rách quần áo trên người tôi Bọn nó đông đến mức tôi không thể chống trả được Mà chỉ có thể gào lên Bọn mày bỏ tao ra Mau bỏ tao ra Con Thủy thấy tôi như thế thì cười hà hê Đưa chiếc dao làm ra trước mặt rồi nói Chưa hết đâu Đợi bọn nó làm xong ấy thì đến được tao Tao sẽ giúp khuôn mặt của mày Trở nên khó coi Dù tôi có cố gắng thế nào Cũng không lại bọn chúng bộ quần áo của tôi nhanh chóng bị bọn chúng xé rách ném sang bên đường lúc này cả người tôi ngoài bộ đồ lót ra thì không còn gì tôi nhìn con thủy với ánh mắt đầy căm hẳn còn hèn có ngon thì kêu bọn nó bỏ tao ra tao với mày đánh tay đôi một đám người bọn mày ăn hiếp của mình tao không biết nhục à con thủy lại vung tay tát búp tôi một cái vào mặt rồi quát lên mày câm mồm lại cho tao để tao xem mày có còn to mồm được không dứt lời thủy đưa chiếc dao lam lên cao rồi chuẩn bị hạ xuống mặt của tôi. Tôi nghĩ bụng, lần này chắc chắn chết rồi. Hai mắt tôi nhắm chặt lại không dám nhìn, ngay cả thở cũng không dám thở. đột nhiên có một giọng đàn ông quát lên, dừng lại. Tôi nghe thấy tiếng quát thì mở mắt ra nhìn. Dưới trời mưa, bóng dáng cao lớn của một người đàn ông quen thuộc đang tiến lại chỗ tôi. Mấy cô đang làm cái gì đấy? Mau bỏ cô ấy ra, tôi đã gọi 113 rồi đấy. Nếu không muốn về đồn thì mau biến đi. Thủy và mấy đứa đi cùng nghe Phong nhắc đến cảnh sát 113 Thì sợ xanh mắt của buông tôi ra Thủy chỉ tay vào mặt tôi rồi nói Hào với mày, chưa xong đâu Còn chó Dứt lời, bọn chúng tôi vội vàng lên xe máy phóng đi Phong tiến lại chỗ tôi Anh cởi chiếc áo vét mà mình đang mặc Khoác lên người của tôi Ánh mắt anh nhìn tôi có chút xót xa Để tôi đưa em đi viện Tôi nhìn Phong lắc đầu từ chối Không cần đâu, tôi không sao anh chỉ cần đưa tôi về nhà là được rồi. Phong nhìn tôi hỏi lại, em chắc là mình không cần đến bệnh viện, tôi không sao thật mà. Phong không nói không rằng, anh khom người bế tôi lên rồi đi về phía chiếc ô tô của mình, nhẹ nhàng đặt tôi vào ghế phụ, rồi anh cũng mau chóng vòng qua ghế lái, nhấn ga đưa tôi về nhà. Trên đường đi, tôi ngại nên cứ ngồi nép vào ghế rồi quay mặt nhìn ra đường. Phong có lẽ hiểu ý liền đưa tay tắt bóng đèn trong xe đi, cả khoang xe bây giờ chỉ duy nhất một màu đen, đột nhiên phong lên tiếng em có biết mấy người đánh em là ai không, cô ta chính là vợ mới của chồng cũ tôi cũng chính là, tôi nói đến đây thì dừng lại, khuôn mặt nhìn ra ngoài tấm cửa kính nhìn từng giọt mưa rơi tí tách xuống dưới lòng đường, tạo nên thành những chiếc bóng bóng nước bé xíu rồi vỡ tung cô ta cô ta cũng chính là người đã cho thuốc kích dục vào ly rượu của tôi để bán tôi cho anh đêm đó Phòng nhấn phanh cho xe dừng lại Cú phanh gấp của anh làm cho tôi không giữ được thăng bằng Mà ngã nhào về phía trước may mắn là anh đã kịp đưa tay sang chắn ngang ngực Giữ tôi lại Nếu không e là tôi sẽ đập đầu mất Xin lỗi Em có sao không Không sao Sao đột nhiên anh lại dừng xe lại Tôi bất ngờ với những gì mà em vừa nói Chuyện tôi bị bỏ thuốc Một phần thôi Tôi không biết em bị ép bán cho mình Trước giờ anh cứ nghĩ đêm đó là do tôi tự nguyện Phong im lặng không nói gì. Tôi thấy vậy chỉ biết nở một nụ cười chua chát. Anh quay sang nhìn tôi rồi nói Xin lỗi em. Không cần đâu. Dù gì chuyện cũng qua lâu rồi. Tôi cũng không muốn nhắc đến nữa. Mau về nhà thôi. Nghe thấy tôi nói như thế. Phong cũng không nói gì nữa mà tiếp tục nhấn ga cho xe rời đi. Lúc xe về đến nhà, anh mau chóng bước xuống xe rồi đi vòng qua chỗ tôi mở cửa rồi đưa tay bế tôi vào. Tôi lắc đầu từ chối. Không cần. Tôi tự đi được. Mà kệ mấy lời mà tôi vừa nói, Phong vẫn cứ làm theo ý của mình. Anh bế tôi đi thẳng vào phòng, rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường như một món quà quý hiếm rồi nói Em tắm đi. Nói dứt lời, Phong cũng xoay người đi ra ngoài. Tôi lấy bộ quần áo vào nhà tắm rửa. Một cảm giác đau rát truyền đến làm tôi nhăn mặt. Khi nãy lo lắng quá, cho nên tôi không để ý đến. Bây giờ bình tĩnh lại tôi mới thấy cảm giác đau rát. Tôi đưa mình nhìn khắp cơ thể, mới biết tay chân đã chảy xước không ít chỗ. Đã vậy, đầu tóc còn bị mấy con khốn nạn ấy cắt nham nhở. Nhìn vào gương, tôi thấy mình lúc này thật tệ hại. càng nghĩ đến việc vừa xảy ra với mình, tôi lại càng tức và căm ghét con thủy nhiều hơn. Cũng vì cái con khốn nạn đó mà tôi lại thành ra thế này. Nó sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo. Tôi tắm một cách nhanh chóng, rồi bước ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho Đức mà mắng cho anh ta một trận. Đầu dây bên kia vừa bắt máy tôi đã quát. Anh bảo với con vợ điên của anh là đừng đụng đến tôi nữa Cuộc sống của hai người tôi không quan tâm Vậy nên hai người cũng đừng dây dưa thêm vào cuộc sống của tôi Chúng ta mạnh ai nấy sống Đừng làm phiền đến nhau làm gì Tôi nói một hơi một hồi Không để cho Đức kịp lên tiếng đã ngắt máy Sau khi tôi kết thúc cuộc gọi Đức có gọi lại cho tôi Nhưng tôi không thèm nghe máy Tôi không muốn dây dưa thêm với hai người bọn họ một chút nào Không hiểu sao bọn họ Cứ thích đeo bám đến cuộc đời của tôi vậy không biết ném điện thoại xuống giường mặc cho Đức đang gọi đến tôi cũng không quan tâm mà mở cửa bước ra ngoài nhìn thấy Phong đang nấu gì đó trong bếp rất thơm làm tôi không cưỡng được lại gần anh quay sang nhìn tôi nở một nụ cười vừa đủ rồi chỉ tay về phía bàn ăn em ngồi xuống đi tôi nấu xong rồi anh nấu món gì vậy nhà hết đồ ăn rồi em ăn mì gói tạm đi sáng mai tôi đi siêu thị em có muốn đi cùng không anh không phải đi làm à không, mai tôi được nghỉ. Phong nói đến đây thì bê hai bát mì đặt xuống bàn rồi đưa đôi đũa sang cho tôi. Em ăn đi, cảm ơn. Sau khi ăn xong, Phong vẫn là người dọn dẹp mọi thứ. Lúc này tôi cảm giác mình cứ như một bà hoàng được người khác hầu hạ vậy. Đang ngồi trên ghế sofa thì Phong đi ra. Anh mang theo một hộp dụng cụ y tế tiến lại cho tôi rồi nói để tôi rửa vết thương cho em. Không, tôi còn chưa kịp nói hết câu từ chối thì Phong đã nắm tay tôi Rồi bắt đầu làm công việc của mình Anh làm rất nhẹ nhàng và cẩn thận Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mình Trong đầu lại suy nghĩ bâng cua Sau khi rửa xong vết thương cho tôi xong Anh đưa mắt nhìn lên đầu Tóc bị cắt một số chỗ của tôi thì nhíu mày Tôi sẽ nhờ công an can thiệp Không thể để bọn chúng lộng hành như vậy được Không cần làm lớn chuyện vậy đâu Tôi cũng không sao mà Em chắc chắn chứ Vâng, mà khi nãy sao anh biết mà đến À, tôi tình cờ đi ngang qua Đến sau này tôi mới biết, lúc đó chẳng phải là tình cờ mà người đàn ông này đêm nào cũng đến đó. Âm thầm dõi theo tôi. Phong đứng dậy cất hộp dụng cụ rồi nhìn tôi bảo. Tôi về đây, em nghỉ ngơi đi. Trời bây giờ cũng đã khuya, anh lái xe về đến nhà thế này tôi cũng không an tâm cho lắm. Khuya rồi, hay anh ở lại ngủ đi, phòng trên lầu còn trống nhiều mà. Tôi có thể ở lại thật à? Câu nói của Phong làm tôi có chút lúng túng vội đứng dậy nhìn anh rồi nói tùy anh tôi đi ngủ đây dứt lời tôi đi một mạch về phòng của mình nằm trên chiếc giường không hiểu sao nghĩ đến cảnh tượng khi nãy anh đã cứu tôi thì trong lòng lại cảm thấy vui vui đêm đó vì có phong ở lại cho nên tôi đã không phải lo sợ mà ngủ một cách ngon lành các bạn vừa lắng nghe xong tập năm câu chuyện hạnh phúc không chọn vẹn của tác giả lê thúy diễm trên kênh truyện 23 ba s Diễn đọc Kim Thành